Các bạn đang nghe tại audio.net Ít nhất thì anh ấy đối xử với em rất tốt, anh ấy chưa bao giờ đánh em, máng em. Dương Hâm Hoạch nút nút miếng bánh cuối cùng, sau đó hài lòng chép miệng, mỉm cười. Em thích cậu ấy không? Bộ tình bảo buột miệng. Thích ai? Dương Hâm Hoạch ngạc nhiên. Nam chạch lễ ấy? Bộ tình bảo hơi sức ruột. Em á, em không thích anh chạch lễ đâu, một cô gái ưu tú như em đương nhiên là rất kén chọn bạn bè. Ôi không nói nữa em phải đi cột vũ cho đội bóng đây Cảm ơn bữa trưa của chị Tinh Bảo Hôm khác em bảo cô út mời chị ăn cơm Em đi trước đây Bye chị nhé Dương hâm hoạch vô tư nói một tràng dài Rồi chạy đi Để lại một mình bộ Tinh Bảo vẫn đang ngây ngô Chưa hiểu chuyện gì Hai người có mối quan hệ tốt nhất Với nam Trạch lễ lại không chịu giúp cô Bộ Tinh Bảo giận dỗi đi trên con đường Dâm mát lát đá xanh Luôn miệng thở dài Xem ra chỉ có thể dựa vào cách làm của mình Ôm cây đợi thọ rồi Mặc dù hơi ngốc một chút Nhưng người xưa nói đúng Có chí thì nên Chỉ cần mình kiên trì Rồi có một ngày Nam Trạch lễ sẽ phải đầu hàng Bộ tình bảo kêu nhỏ Có một vật thể lạ từ trên trời rơi xuống Đúng vào mặt cô Cô mở lớn mắt nhìn vật thể lạ đó Trên mặt đất mấy lần Cuối cùng rơi xuống một cái hố nhỏ bên cạnh Ngay sau đó Có một bóng người cao to chắn tầm mắt cổ cô Bàn tay đang xoa đầu, cô bộ tinh bảo ngay lập tức dừng lại, bởi vì cô thấy Nam Trạch lễ đang nhặt quả bóng rủ trên mặt đất. Cô vội chạy nhanh về phía đó, nắm chặt cánh tay Nam sạch lễ. Nam Trạch lễ, chiều nay cùng đi ăn cơm, chỉ một lần này thôi. Cô khẩn cầu cậu, đôi mắt to tròn sáng lên, hai hàng lông mi cong vút để lại một bóng dâm nho nhỏ trên khuôn mặt trắng hồng. Nam sạch lễ chỉ ôm quả bóng, liếc ngang sang cô. Tại sao? Sao cô lại muốn ăn cơm với tôi? Nam chạy lễ lạnh nhạt hỏi Trong lòng bất xác có một sự chờ đợi nhỏ nhỏ Bởi vì tôi đã hứa với chú Nam Phải giúp cậu tránh ra bọn trẻ con hư hỏng đó ra Tìm ra con đường thực sự của mình Cô rất chân thành Cũng rất thật thà Cô không muốn lừa dối Nam Trạch lễ Nhưng Nam Trạch lễ vừa nghe thấy câu nói này Cả người như bị đông cứng lại Thì ra cô thực sự đồng ý với ông ta Nam Trạch lễ giằng tay về Quay người bỏ đi Bộ tình bảo bất lực, đứng im tại chỗ. Rõ ràng vừa nãy cô đã nhìn thấy nụ cười trong mắt nam Trạch lễ. Còn tưởng là mình đã thành công, nhưng tại sao bỗng dưng nam Trạch lễ lại nổi giận với cậu như vậy nhỉ? Ánh mắt bộ tình bảo rơi xuống đất, cô phát hiện cách đó không xa, có một thứ gì đó đang phát sáng, đó là một cái đồng hồ. Lẽ nào là của nam Trạch lễ sao? Bộ tình bảo cầm đồng hồ trên tay, sự thất vọng trên khuôn mặt đã biến mất. Chỉ dựa vào cái này cô đã có lý do Để Nam Trạch Lễ phải dành thời gian cho cô rồi Tiếng chuông báo tan học vang lên Bộ tinh bảo đeo va lên vai Lào ra khỏi phòng học Suýt chút nữa thì đụng cả vào thầy giáo Cô lung túng xin lỗi thầy sau đó chạy thẳng tới cửa phòng học của Nam Trạch Lễ Nhưng trong phòng học huyên náo Đã không thể bỏng dáng cao ngạo Của Nam Trạch Lễ đâu Bạn ơi cho mình hỏi một chút Nam Trạch Lễ học ở lớp này phải không Cô giữ một người lại lên tiếng hỏi Đúng thế, nhưng cậu ấy không tới học hai tiết cuối đâu. Tại sao? Lúc nghỉ giải lao tớ vẫn thấy cậu ấy đánh bóng mà, cô kinh ngạc hỏi. Không biết, để tớ gọi giúp bạn, Hạ Thành Xuyên có người tìm nam trạch lễ. Không lâu sau, một nam sinh miệng nhọn như miệng khỉ đi ra, đó là Hạ Thành Xuyên, vừa nhìn thấy bộ tinh bảo đang lo lắng đứng ở cửa lớp, đôi mắt nhỏ của cậu ta lập tức híp lại. Cậu luôn miệng kêu oa oa oa, nhìn bộ tinh bảo từ trên xuống dưới. Dường như không tin đó là con người cô bằng xương bằng thịt, ảnh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía hai người. Xin hỏi nam sạch lẽ đâu? Bộ tình bảo xấu hổ quá nên giọng nói có vẻ bối rối Sao năm nay cô lại đen đổi như vậy? Suốt ngày phải gặp con người này, không tôn trọng chị học khóa trên thì thôi, sao lại nhìn cô như người trên sao hỏa vậy? Tính khí cũng không vừa đâu nhỉ Các bạn, các bạn có biết đây là ai không? Đó chính là chị Bộ Tình Bảo, người mà một năm trước đã tát đại ca của chúng ta một cái đấy." Hạ Thành xuyên vỗ mạnh tay, giọng nói của hắn vừa dứt, mấy nam sinh khác trong phòng học chạy ra, "Bà vậy Bộ Tình Bảo, bình thường đại ca không cho bọn tôi động vào cô, nhưng không có nghĩa là bọn tôi không dám, hôm nay đúng là, câu đó nói thế nào nhỉ? Ngốc, là cầu được ước thấy đấy. Đúng rồi, cô dựa vào cái gì mà dám coi thường đại ca của chúng tôi? Ghét nhất là loại người giả dối này." Một đám con trai ba vây lấy bộ tình bảo, mặc dù không ai đậm tay đậm chân, nhưng mỗi người đua nhau nói một câu cũng đủ khiến cô toát mồ hôi lạnh. Cô cứ đi giật lùi về sau, rồi bình, lưng cô đập vào tường, không còn đường lôi nữa. Cũng biết sợ cơ đấy. Biết sợ thì mau xin lỗi đại ca của bọn tôi đi. Hạ Thành Xuyên giận dữ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net